Yeah. Lần gặp là trăm năm Tác giả tự ngôn Tập 5 Bà Cầm nói một tràng nhằm thuyết phục Thục Duyên mau chóng thỏa thuận rồi đưa tiền thù lao cho bà. Nhưng Thục Duyên thì có phần hơi ngại ngần vì lần này bản thân mình đã làm liều một phen. Số là cô đã đến tuổi cập kê, nhưng tính khí lại giống con trai, rất cương trực và mạnh khỏe. Bà Tâm lo cho cô sẽ không lấy được chồng nên đã nhờ bà Cầm nổi tiếng mai mối mát tay tìm chỗ nương nhờ giúp cho cô. Nào ngờ những nhà danh gia dòng tộc toàn đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Còn nhà điều kiện tạm được một chút á, thì con trai họ đều bệnh tật. Thậm chí già nua trước tuổi. Thục duyên chán ngán tất cả những kẻ đó nên luôn tìm cách tự tìm lấy cho mình một hình mẫu bằng việc nhờ cậy bà Cầm. Thật trùng hợp khi bà Khải cũng đang nhờ bà Cầm tìm dâu giúp mình. Và rồi nhưng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mà bà Cầm đã gán ghép Thục Duyên cho Thế Đạt. Bà còn đưa Thục Duyên đi nhìn lén mặt mũi vì hôn phu tương lai và y như rằng Thục Duyên đã bị đánh gục tâm trí ngay từ lần đầu mới gặp Thế Đạt. Nghe bà Cầm nói, Thục Duyên suy nghĩ cẩn trọng một hồi rồi tự mình mắc cỡ. Trải qua bao nhiêu ngày gặp được Thế Đạt rồi say đắm con người đó, mỗi lần nhớ đến cậu, cô đều ngại ngùng chính mặt như vậy tôi biết rồi hồi nãy má tôi cũng kêu tôi lên nhà trên để gặp khách tôi không nghĩ là bà Khải đến nhanh như vậy thui tôi biết rồi tôi đi vô thay đồ rồi lên gặp bà ngay đây nè để bà ấy đợi lâu quá thì không có nên nói rồi Thục duyên lấy trong túi áo ra một vài giấy bạc cô dúi nhanh vào tay của bà cầm rồi dội nói bà cầm đỡ cái chỗ này đi chuyện xong xuôi tôi sẽ gửi thêm tiền thù lao cho bà nhớ sắp xếp ổn thỏa một chút đó Mặc dù tôi rất muốn làm dâu nhà đó, nhưng tôi không có muốn làm vợ lẽ đâu. Bà nhớ chưa? Bà cầm, nhận được tiền thì vui vẻ cất ngay vào trong túi. Không cần biết mình có làm được thế yêu cầu của cô hay không, nhưng miệng vẫn hứa hẹn kiểu rất là chắc chắn. Trời, tôi hứa làm được là làm được mà, cô ra tay cũng phóng khoáng lắm đó. Thôi, cô vào trong đi, tôi cũng đi trước đây, chúc cô mọi việc thuận lợi ngang. Trong vài giây ngắn ngủi, là bà Cầm đã đi đâu mất hút. Tục Duyên nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi lấm lét đi vào trong thay đồ. Một lúc sau, cô bước ra nhà lớn với bộ bà ba sáng màu bằng lụa thượng hạng. Trang sức trên người phối hợp cũng rất là tinh tế. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, phong thái chuẩn mực nhà thế gia. Cô đi đến sau lưng của bà Tâm rồi cúi đầu chào bà Khải. "Dạ, con thưa má." Con thư bác, xin lỗi má và bác phải đợi con lâu vậy." Bà Khải nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp lại lễ phép ngọt ngào như vậy thì càng thêm ưng ý, bà quát cô lại ngồi sát bên mình rồi nói. "Con là thục duyên hả? Trời ơi, con gái lớn lên xinh đẹp như Hoa vậy, thảo nào má con lại lo sợ đủ điều hết đó. Nè, nghe bác hỏi nghe, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Thục duyên nhìn sang bà Tâm, thấy bà gật đầu cô mới nghe lời đến ngồi cạnh bà Khải. Sau đó giói lấy ấm trà trót ra cho bà Khải, rồi mới trả lời bà. Dạ năm nay con vừa 17 tuổi. 17 tuổi hả? Trời ơi, cái tuổi này là lấy chồng được rồi chứ còn chờ gì nữa. Nói cho bác biết coi, con có để ý à, đến ai chưa? Bà Khải hỏi thẳng thừng. Khiến cho Thục Duyên e ngại. Bà Tâm thấy con gái đã đỏ mặt nên bèn thay con đáp lại lời của bà. Con bé nó suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi nên ít có dịp tiếp xúc với bên ngoài. 17 tuổi đầu vậy chứ nó còn khờ khạo lắm, chưa biết yêu là cái gì đâu bà. Vậy thì tốt chứ làm sao? Nè con, bác cũng không giấu gì, bác tới đây là muốn rước con về làm dâu bác. Con thấy làm sao? Ý con... À, à, hồi nãy bác có thưa chuyện với má con rồi. Má con chắc còn đợi ý kiến của con nữa thôi đó. Bà Tâm và bà Khải nhìn vào cô. Thục Duyên bây giờ rất muốn nói toạc ra rằng cô đã đồng ý từ lâu. Nhưng mà phần lễ nghĩa tiểu tiết lại không cho phép cô được nói ra cái rõ ràng lòng mình như vậy. Cô e thẹn, nhẹ tay dán tóc rồi cúi gầm mặt. Dạ, con theo ý má thôi bà muốn con sao thì con nghe theo vậy câu trả lời gián tiếp đồng ý của cô làm cho bà khải phá lên cười thích thú được như ý nguyện bà bèn quay sang bà tâm rồi chốt chuyện thêm một lần nữa còn bé nó đã nói vậy rồi thì bà cho tôi ý kiến rồi một cái hẹn luôn đi đợi ngày lành tháng tốt tôi với ông nhà sẽ qua đây làm đại lễ rước dâu có được không Bà Tâm mãi nhìn chầm chầm vào con gái, hiếm khi nghe nhắc đến mấy cái chuyện chồng con mà cô chịu thuận ý nghe theo như vậy. Bà nghĩ con gái cũng đã thầm ưng thuận với cái mối lương duyên này nên bà cũng không có gượng ép cô vào khuôn khổ nào nữa. Bà nói vậy thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Thôi thì bà cứ đi về trước đi. Có việc gì bà cứ gọi bà mai mối sang đây báo cho tôi hay là được. Không cần bà phải đích thân tới lui phiền phức vậy đâu. Phần gì tôi lo cho sức khỏe của bà. Phần nữa tôi cũng sợ cô con dâu kia của bà sinh lòng ganh ghét. Rồi sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức không đáng có. Ừ, bà đừng có lo cái chuyện đó. Nó dám làm chuyện gì sẵn bậy tôi sẽ đích thân xé nó ra thành từng tám miếng. à. Thôi, tôi dìa nghe. Bà coi tính toán bàn bạc với con bé làm sao rồi. Có gì bà mai mối qua, bà cứ nói với bà. Mọi thứ tôi lo tròn hết. Vậy thì tốt quá rồi Bà đi thăm thả nghe Coi được ngày tháng lành tốt rồi Thì báo cho tôi chuẩn bị Ừ được rồi Bà không cần tiếng đâu Hai mẹ con mau vào trong đi Dạ con chào bác Bác về cẩn thận Đợi cho bà Khải đi khỏi Bà Tâm cũng thu lại nụ cười Hòa nhã hồi nãy Rồi trở vào trong ngồi xuống Thục duyên thấy sắc mặt của bà Đột nhiên thay đổi Nên bẽn lẽn đi vào trong hỏi chuyện. Má sao vậy má? Mới hồi nãy má vui vẻ. Vậy mà bắt gái giờ mới về má lại... Lại như vậy rồi. Con ngồi xuống đó đi cho má hỏi chuyện này. Bà Tâm chỉ tay sang cái ghế đối diện. Rồi kêu cô ngồi xuống đó. Thục duy nghe lời ngồi theo. Sau đó bà lại nói. Con chưa biết đối phương ra sao. Thì tại sao con không có từ chối. Má hiểu con quá mà, điều gì con không chịu thì có ép con cũng không bao giờ khuất phục. Sao hôm nay lại dễ dàng ngồi yên ở đó, mặc cho má sắp đặt vậy? Còn nói đi, có phải con đang tính toán cái chuyện gì phải không? Má, má đang nghĩ chuyện gì xa xôi nữa vậy? Con đơn giản là thấy bác gái quá tốt nên con mới chịu ưng theo thôi. Má nghĩ coi. Nhà bà ta có phải hạng tầm thường gì đâu Vậy mà bà lại sang đây nói chuyện lễ nghĩa thấu đáo như vậy Không lẽ má không thấy bác ấy rất chân thành muốn cưới con về đó hay sao Bà Tâm nhìn xoáy sâu vào con gái mình Cảm thấy lời của cô đang nói không có chút giả dối Nên cũng thôi không có nghi ngờ nhiều đến nữa Má chỉ lo cho con thôi Cuộc sống trung trọng không có tốt đẹp gì đâu Dù gì mình cũng còn thời gian suy nghĩ Con đừng có gấp rút quyết định. Hay là con... Má à, con hiểu má đang lo cho con cái chuyện gì. Nhưng mà con gái lớn rồi. Con biết con nên và không nên làm cái gì mà. Má yên tâm đi. Bà mất từ lúc con vừa mới lên 12 tuổi. Uhm, từ đó trong nhà chỉ có mình con làm cái chỗ dựa cho má thôi. Má thấy không? Con cũng mạnh mẽ lắm chứ. Má đừng có lo. Nghĩ lại những chuyện cô vừa mới nói bà thương lắm. Đúng thật là... Từ lúc đó đến nay cũng chỉ có một mình cô ở bên lo lắng chăm sóc cho bà thôi. Nói nào ngay, cái tính khẳng khái giống đàn ông của cô cũng một phần do trách nhiệm với ngôi nhà này mà ra. Thôi được rồi, đây cũng là chuyện hôn nhân đại sự của con. Má cũng không có muốn ép con làm gì. Dù gì nhà ta cũng không có phải dạng bần hàng. Nếu con về đó cảm thấy cuộc sống không có thể tiếp tục thì cứ về đây với má. Má không có ngại điều tiếng mà khiến cho con gái đau khổ đâu. Dạ, con biết má thương con mà, con cảm ơn má nhiều lắm. Ở nhà bá Hộ Khải, mới sáng sớm Nam đã sang nhà tìm Thế Đạt. Hắn nói Tuyết Mai cảm thấy bản thân bị xúc phạm gì đó, nên buồn tủi không thiết sống nữa. Tuyết Mai không muốn làm khó cậu, mà chỉ muốn gặp lần cuối, nên mới nhờ Nam đến hẹn Thế Đạt đến nhà mình để nói chuyện một chút thế đạt nghe xong thì lòng như lửa đốt cậu tiễn nam ra về rồi đi vòng quanh suy nghĩ làm thế nào để giải thích với mỹ an đi tới đây lui một hồi lâu cậu mới dám liều mình xuống dưới bếp tìm gặp cô mỹ an thì đêm qua lạ chỗ nên buồn tủi khóc miết vì vậy dậy sắc mặt cũng phờ phạc cậu chủ cậu cần án gì hay, hay sao mà lại xuống đây vậy con đủ nó thấy cậu đứng trước ngưỡng cửa bếp nên dội chạy ra chào hỏi. Mỹ An nghe thấy mới đầu còn khẩn đôi tay một chút, nhưng rất nhanh cô đã làm như không nghe thấy gì cả. Thấy Đạt biết cô đang rất giận dỗi, nhưng cậu không thể bỏ mặt cô rồi làm càng được. An à, em ra đây có chuyện muốn nói với em một chút. Không cần đâu, thân phận cậu cao quý, cậu mau lên trên đi, nếu để má thấy được cậu trần dần ở đây là má lại la tôi nữa đó. Thấy đạt lòng dạ trối bời Vì những việc không đâu cứ thi nhau ập tới Giờ đây Lại liên tục nhận lại cái dáng vẻ lạnh nhạt Bất cần đời của cô Khiến cho cậu dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có Từ khi nào Em lại có cái thái độ đó với anh vậy hả An Mỹ An lại một lần nữa Không có nhân nhượng đáp lời Từ khi nào đáng lẽ ra Cậu là người biết rõ nhất chứ <cười> Em có thùi đi không Anh đã xuống cái tầng đây rồi Cũng chỉ để gặp em thôi Em lạnh nhạc với anh như vậy làm cái gì? Dạ tôi không dám lạnh nhạc với cậu gì đó đâu. Chỉ là tôi đang nói người thật việc thật thôi. Tôi, Tôi đi làm việc đây. Mời cậu rời khỏi đây cho. Mỹ An em... Thấy Đạt tức tối không nói nên lời rồi hậm hực bỏ đi mất. Mỹ An trong lúc ức chế nên đã hành động và ăn nói như vậy. Cô đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh khi đã vô tình đẩy Thế Đạt rời khỏi mình mỗi ngày một xa. thấy Đạt đi khỏi, Mỹ An mới chịu quay nhìn lại nơi cậu đã đứng. Đi thật sao? Chỉ một câu giận dỗi cậu đã bỏ đi mất rồi. Nếu là trước đây, liệu cậu có như vậy không? Lại thêm một chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để khiến tâm tình cô tệ đi thêm một chút. Thấy Đạt không màng đến Mỹ An rồi đi thẳng đến nhà của Tuyết Mai. Trên đường đi cậu chỉ nghĩ, làm thế nào để Tuyết Mai đừng có nghĩ quẩn, chứ tuyệt đối không có tồn động một chút suy nghĩ về Mỹ An. Xe kéo chạy liên tục không ngừng, cuối cùng cũng đến được nhà của Tuyết Mai. Cậu thanh toán tiền rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Lúc này bà Tư, mẹ của Mai đang ngồi chẻ củi ngoài sân phơi. Thấy có khách bước vào, bà ngó ra đó rồi hỏi. Cậu tìm ai vậy Bà Tư vốn không biết Việc của con gái mình làm Nên cũng không biết Thế Đạt là ai Thế Đạt nghe hỏi nên Dù gấp trúc cũng đi lại chỗ của bà ngồi cúi đầu Dạ con là Đạt Con đến tìm tước mai thưa bác Bỗng dưng có đàn ông con trai Đến nhà tìm con gái Bà Tư bỏ con dao rửa xuống đất Rồi đứng lên hỏi tiếp Cậu tìm con gái tôi làm gì Cậu quen biết với nó hay sao Dạ con và Mai là Là chồng sắp cưới của con đó má. Cậu đang không biết trả lời thế nào thì giọng mai từ bên trong vọng ra chắc nịch. Bà Tư nghe xong mà xém chút nữa chới dưới. Bà đi vào trong nhà, ngồi vào ghế ở bàn giữa. Đợi mai đi ra, cậu Đà cũng đi vào rồi mới nói. Một trong hai đứa nói cho má biết con đã xảy ra chuyện gì. Sợ dĩ mai nói như vậy thì cô biết bà chắc chắn biết chuyện thì sẽ ra mặt thay cho mình. Cô nói trước với bà cũng được nhưng không có cậu Đạt cô lại sợ bà không tin. Bây giờ cậu Đạt cũng đã có ở đây rồi thì cô còn kiêng ghe cái gì nữa? Bà tư hỏi vậy tuyết mai cúi mặt ra vẻ thúc thích quất ức. Thấy Đạt nhìn sang thấy cô như vậy thì xót xa khôn xiết. Cậu đến gần dỗ dai an ủi cô vài cái rồi nói. Thưa bác Thật ra con đúng là chồng sắp cưới của Mai, con đừng đột tự nhận như vậy cũng là lỗi của con thất lễ, nhưng con và Mai là thật lòng thương nhau nên con mong bác cho con được cưới em ấy về làm vợ. Nghe cậu nói xong mà Mai thầm cười trong bụng, không ngờ cậu lại chịu phối hợp với mình như vậy, nhưng bà Tư thì lại khác, bà đang quan mang lẫn lo lắng khi chưa bao giờ bà nghe Mai đã có bạn trai thì lấy đâu ra chồng sắp cưới. Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp cậu? Không đúng. Nhìn cậu quen mắt lắm. Mau nói đi. Rốt cuộc cậu là ai? Nhà cửa ở đâu mà đến đây tìm con gái tôi? Hôm nhà cậu đến nhà Mỹ An trước dâu, bà Tư cũng có ghé ngang qua xem. Bà còn trầm trồ rằng nhà bà Lan có phước. Con gái được gả cho nhà bà Phú Hộ nức tiếng. Sau này ắt được nương nhờ tiếng thơm. Chỉ là hôm đó... Mọi người dây quanh khá đông và tư chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn tới, cho nên hình hài dáng dấp thấy đạt thế nào bà cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Thấy đạt nghe bà hỏi vậy thì biết nếu không nói ra hết mọi chuyện thì lo tiếc mai sẽ lại chịu cái trận thêm nữa. Vì vậy sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định kể lại hết mọi việc cho bà tư được tường tận. Từ diệt lúc nhỏ cả hai đã nhiều lần gặp nhau, sự việc định mệnh đêm hôm đó khiến cho cậu cướp mất đời con gái của Mai, đến việc cậu đã cưới Mỹ An về làm vợ, tất cả cậu đều nói ra hết không sót một chi tiết nào. Bà Tư chỉ biết tròn mắt, lặng lặng nghe cậu nói chuyện. Lúc cậu nói xong, bà còn không có tin được con gái bà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà kẻ làm mẹ như bà vẫn lu mờ, không biết được chuyện gì hết. Giọng của bà bỗng khàn đục, Khóe mắt cũng nghẹn ngào. Mai à, con nói thật cho má biết những lời cậu ta nói có đúng vậy không hả con? Tiếc mai là chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời chứ không hề lên tiếng. Bà Tư nhắm mắt rồi thở dài một hơi. Lát sau bà mới bình tĩnh trách móc. Sao con dạy dột vậy hả Mai? Má có dạy con như vậy không? Con gái quan trọng nhất là điều gì hả con? Là trinh tiết, là phẩm hạnh, con để lời má dạy đi đâu rồi sao con lại để mọi chuyện như vậy hả bây giờ con làm như vậy là con đang gián tiếp lấy chồng của bạn đó con biểu má phải nhìn mặt bà Lan làm sao đây mai thấy bà đang xúc động phát khóc Tiết Mai bây giờ mới khóc theo rồi nói trong ngạn ngào má ơi con xin lỗi má không phải con không nghe lời má mà tại con thương cậu quá má nghe rồi đó là con với cậu quen biết nhau rồi yêu thương nhau trước mà con đâu phải cố tình lấy chồng của bạn đâu, con thương cậu ấy thật lòng nên bây giờ mỗi chuyện lỡ dở như vậy rồi con cũng không dám đòi hỏi gì cao sang đâu má, con chấp nhận làm vợ lẽ cũng được mà miễn sao con được ở bên cậu là được rồi má. Con nghĩ vậy chuyện đi làm vợ lẽ là đơn giản như con ăn thêm một chén cơm hành sao? Sai, sai lắm nhà mày! con làm sao để biết được con chịu cúi đầu làm lẽ như vậy á? thì liệu con An á nó có bỏ qua cho con không? nó là bạn thân của con bây giờ lại là chính thất rồi con nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho con hay sao? mày nghe xong thì cứng miệng nhìn sang cậu đạt cậu cũng hiểu chuyện tròn tay qua vai cô rồi an ủi bác yên tâm đi con đã muốn cưới mai về làm vợ là con đã tính toán kỹ càng hết mọi chuyện Con sẽ không để cho ai làm hại đến mai, càng không dám để cho mai bị bất cứ tổn thương nào. Hồi nãy bác có nói, con gái quan trọng nhất là trinh tiết và phẩm hạnh. Bây giờ trời cao sắp đặt con là kẻ lấy đi hết hai cái thứ đó của cô ấy. còn ở đây cầu xin bác cho con được lấy công chuột tội. Nếu không chỉ vì chuyện này mà cuộc đời mai lỡ dở thì con sẽ ân hận suốt cuộc đời này á thưa bác. Cả hai nhìn bà bằng ánh mắt khẩn khoản cầu xin tha thiết. Bà Tư cũng đắn đo suy nghĩ ngọn ngành kỹ càng. Một hồi rồi cũng nói. Thôi, được rồi. Chuyện đến nước này bác cũng không có thể nói gì được nữa. Cậu muốn cưới con gái tôi thì tôi cũng chỉ yêu cầu có đầy đủ trầu cao xính lễ là được rồi. Bản thân con tôi nó muốn làm lễ lẻ. À, à, không. Nó có muốn làm chính thức cũng không có được. Tôi đâu cần làm gì đó rình rang lên đâu. Bởi chuyện cũng không có chút dễ dàng gì. Làm như vậy vừa tránh được vài lời đàm tiếu mà tôi cũng dễ ăn nói với nhà bà Lan nữa. Tuyết mai chỉ hận bây giờ không thể phá lên cười một trận cho khoái chí. Không ngờ chỉ với một sắp xếp nhỏ xíu như vậy là mọi chuyện lại đâu dâu đó hết. Thấy Đạt nhìn bà Tư rồi thận trọng đáp lời chắc nịch. Nếu được như vậy thì tốt quá thưa bác bây giờ con sẽ quay về nhà bàn việc với ba má con ngay chọn được ngày lành tháng tốt con sẽ đích thân đến đây để thuyết mai về bên đó được cậu mau quay về thưa chuyện đi có gì thì cho tôi hay sớm để còn chuẩn bị nữa để em tiễn cậu thấy đạt gật đầu rồi cùng với thuyết mai đi ra ngoài ra tới sân thấy đạt nhẹ tay lau đi gương mặt lem lướt nước mắt cho mai rồi trầm giọng em đừng có suy nghĩ lung tung gì nữa Anh hứa sẽ quay lại cưới em là anh sẽ quay lại. Bao năm qua, anh đã khiến em phí quá nhiều thời gian đợi anh rồi. Anh sẽ không có làm lãng phí thêm một khoảng thời gian nào của em nữa đâu. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi, biết không? Tiết Mai mỉm cười, dáng vẻ cũng e lệ, dán tóc ra sau gái rồi nhỏ giọng. Dạ, em ở nhà chờ cậu, cậu nhớ quay lại sớm đó. Ừ, thôi, anh về lo mọi chuyện đây. Em vào trong đi, ở đây nắng lắm. Cậu Đạt nói xong thì liền đi khỏi, tiếc Mai nhanh chóng quay vào trong rồi cười tươi, mặt mày cũng tỉnh bơ như chưa từng có chuyện khóc lóc xảy ra. Cô đi vào ngồi xuống ghế cạnh bà Tư rồi tự tay rót ra một chung nước. Xong rồi đó mát, cậu Đạt chắc sẽ quay lại cưới con, mát sắp được làm xui với nhà bá hộ rồi đó. Bà Lan ở kế bên cũng đã tỉnh rụi, bà nghe Mai nói thì gõ vào tay cô một cái rồi thận trọng. Còn hay quá hên, làm dở lẻ người ta mà vui như vậy đó. Sao con không để má ép thằng Đạt đẩy con An về nhà nó đi? Còn không ấy kêu nó cho con làm chính, dù gì con và nó cũng quen nhau trước mà. Làm như vậy thì thiệt thòi cho con quá, má cũng chưa có ưng bụng lắm đâu. Trời ơi má, đừng có lo mấy cái chuyện đó. Chính hay lẽ gì thì cũng do con quyết định thôi. Chỉ cần con vào được nhà đó thì con tự có cách đẩy con An về nhà mẹ nó. Nó cũng đâu có chơi quân tử với con đâu. Vậy tại sao con phải xử đẹp như nó chứ? Kết quả được như vậy là do con tự làm nên mà. Cô đã nói vậy rồi, thì bà Tư cũng không còn gì để nói nữa. Bà đành thuận theo ý con gái. Miễn sao hai mẹ con được tiếng thơm là được rồi. Chứ lúc nhà bà Lan được mọi người tung hô và cũng khoái lắm. Thôi, vậy con nói sao má nghe vậy đi. Nhưng mà con nhớ làm gì cũng phải cẩn trọng một chút nghe không? Biết đâu con An nó cũng đoán ra được ý của con rồi và tìm cách đối phó con á thì sao? Cẩn trọng dẫn hơn nha con. Dạ con biết rồi, má an tâm đi má. Ở nhà bá Hồ Khải, Mỹ An vẫn quần quật làm lụng những công chuyện không tên đằng sau bếp. Cô vẫn chưa thể biết được ông bà Khải đã thống nhất với nhau một chuyện hỷ sự lớn. Sẽ cho cậu đạt cưới cùng lúc hai vợ. Ông bà Khải dù không thích tuyết mai, Bà Khải lại càng không. Bởi bà tiếp xúc với Tiết Mai một lần là bà đã nhìn ra được Tiết Mai là kẻ có nội tâm không hề đơn giản. Nhưng nghĩ lại, nếu bà muốn thuận lợi cưới thuật duyên về cho thế đạt thì chỉ duy có con đường này thôi. Bà biết hai người, Tiết Mai và Mỹ An là đôi bạn thân mà đã là bạn thân chung chồng thì sẽ xảy ra sự mâu thuẫn đấu đá. Bà định sẽ để cho hai người họ tự tạo lỗi. Sau đó bà sẽ thuận thế đuổi cả hai ra khỏi nhà. Như vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Thục Duyên ở lại cùng với bà thôi, đúng là nhất tiếng xong điều mà. Nhưng lúc cậu đạt vẫn chưa trở về, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, Mỹ An vừa tắm ngồi xong thì ông bà Khải đã gọi cô lên nói chuyện phải quấy. Trước đây cô rất sợ mỗi khi ông bà muốn gặp riêng cô. Mỗi lần như vậy, cô kiểu gì cũng réo thế đạt cùng theo mình, nhưng lâu dần cảm xúc đã chai sạn, cô không còn thấy sợ nữa, vì bây giờ thời thế đã đổi thay, cô có quản sợ thì thấy đạt cũng không có còn ở bên cạnh cô nữa. Dạ, thưa ba má gọi con. Bà Khải thấy cô thì liếc xéo không ưa, ông Khải thì không nóng không lạnh, nhàn nhã nói. Bữa nay bà má có chuyện quan trọng muốn nói với bày. Sắp tới đây ba chọn ra được ngày lành tháng tốt sẽ cưới thêm vợ cho thằng đạt. Chuyện này chắc bay cũng đã biết rồi, nhưng có điều chắc bay chưa có biết, đó là lần này sẽ lấy hai vợ. Ông Khải vừa nói đến đó là mắt của Mỹ An lại long lanh nước, cô vừa nghe tin như vậy, hai vợ, hai vợ nghĩa là sao? Hai vợ là sao ba, sao? Mày im đi, để cho ông nói hết cái đã, mày học ở đâu cái thối, nhảy hốt vô trong hỏng của ông vậy hả, cái con kia bà khải cái bên nghe cô hỏi ngược lại nên dội lên tiếng xen ngang sắc mỏng tim của cô lại đập thình thịch nó đang một mực phản bác lại những thông tin vừa nghe được nhưng chủ nhân của nó thì lại không được phép nói ra ông khải vốn đã loại bỏ được một mớ hiềm khích với cô nên nhìn cô buồn bã thất thiểu thì ông cũng sót lắm thì con cũng biết nhà này cần con dâu có học thức để đỡ đần sang sẻ công việc cho má bây Đứa mà thằng Đạt muốn cưới thêm á thì cũng giống như bay thôi. Chính vì vậy bà với má muốn cưới thêm một người nữa cho nó. Bà má hy vọng con sẽ biết bản thân mình đang ở đâu, ở vị trí nào trong căn nhà này mà chỉ bảo tận tình cho hai đứa nó. Bà má cũng già rồi. Bà má không có muốn trong nhà này ngày ngày có xung đột. Con hiểu ý của ba không? Trong khi Mỹ An quốc ức chưa thể trả lời, thì bà Khải lại lên tiếng. Ông nói chuyện cái kiểu gì mà như đang năng nỉ nó vậy nè con kia ý tao muốn nói cho mày biết là để mày biết khó mà làm thinh chứ không phải gian sinh về mày đâu bây giờ tao cho mày lựa chọn nếu mày nhắm không chịu được cái cảnh này á thì ngay ngày mai mày cứ diệt cuốn gói về nhà với má mày còn nếu quyết định ở lại đây nhẫn nhục để mong được chia của nhà tao á thì mày cứ ở đây mà mơ mộng đi chuyện này chưa hết thì chuyện khác lại kéo đến khiến cho Mỹ An xém chết ngợp đầu óc của cô bây giờ Bỗng dưng ngu muội Không còn tư duy cái chuyện gì được nữa Cô làm sao Ông bà Khải đang hỏi cô phải làm sao Đối với cuộc đời đã dở dang lưng chừng như cô vậy Thì ông bà kêu cô phải làm sao đây Cô muốn quay về Rồi mà kể mọi thứ mà hòa khóc Trong lòng của má mình Nhưng không Cô quay về trong lúc này Thì đồng nghĩa với việc cô đã tự tay dâng cậu cho kẻ khác Và sẽ mất đi cậu mãi mãi Cô thương cậu thật lòng Mà không phải sao Cô phải ở lại Dù có trăm đắng ngàn cay Cô cũng quyết ở lại Cô muốn thử dũng cảm Tự cảm quá lại cậu một lần nữa Rồi thì cô và cậu sẽ được êm ấm như ban đầu thôi mà Nghĩ như vậy Cô trấn an lại chính mình Nhìn vào ông bà Khải Cô biết hai người đang rất mong Nghe được câu quyết định rời đi của cô Nhưng một lần nữa Cô lại làm cho hai người thất vọng Thưa ba má con vẫn muốn ở lại đây. Dù gì con cũng là vợ chánh ngôn thuận, là vợ của cậu Đạt. Vậy nên con không có việc gì phải đi đâu cả. Con biết là thân phận con thấp hèn, không thể trông coi cái việc công cho ba má. Bây giờ, bà má muốn có thêm người để giúp cho ba má, thì con cũng không có dám ý kiến thêm gì nữa. Còn chuyện cưới thêm bao nhiêu vợ cho cậu Đạt, thì con cũng là vợ cả. Con và chồng con cũng rất thương nhau, cho nên con không có việc gì phải đôi co thêm với bất cứ người nào hết. Chuyện đó ba má không cần phải lo lắng. Ăn, em ăn nói với ba má cái kiểu gì vậy? Thấy Đạt vừa về thì nghe được cô nói vài ba câu cuối. Đầu đuôi thế nào cậu chưa kịp hiểu. Nhưng thấy thái độ cô cứng nhắc như vậy, cậu lại khó chịu rồi gằn giọng. Nghe giọng của cậu Đạt giọng lại từ phía sau, Mỹ An nhìn theo ra đó. Thấy cậu đang hậm hực đi vô, cô không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng muốn phớt lờ đi. Cậu mới về, em không có nói gì quá đáng với bà má hết, em đang nói sự thật thôi. Thưa bà má con mới về, con mệt quá, con cho trong nghỉ trước đây. Thấy Đạt đi đường cả ngày nên mệt mỏi, đầu óc lại căng thẳng vì nhiều chuyện áp lực cậu tự tạo cho mình. Vậy nên vừa về cậu liền tỏ ra các gõng với cô, sau đó lại không thèm quan tâm cô nói gì. Cậu quay sang chào ông bà Khải rồi đi lướt qua cô như chưa từng tồn tại. Ngày dài đằng đẵng trôi qua, trong sự tẻ nhạt và ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong nhà bá hộ. Chưa bao lâu mà Mỹ An đã ốm o gầy hao vì ngày đêm đau xót cho phận mình. Đêm nay trăng tròn trên cao thật đẹp, thật yên bình làm sao, nhưng mắt đêm nay lại lắng theo những niềm đau không tên. Cô như ánh đèn leo lát ở ngoài hiên cố phát ra ánh sáng le lói, mặc cho ánh sáng từ dần trăng to lớn kia sớm đã lấn ác đi mất. Ngày mai đây thôi, là người cô yêu sẽ có hai kẻ khác thay nhau chăm sóc bên cạnh. Cô đang một mình trong căn phòng không khác gì nhà cũi, đứng bên trong nhìn ra khung cửa sổ mà sao lòng nặng nề quá. Có phải trời đêm tĩnh mịch mới khiến con người ta có tâm trạng khôn tả này không? hay do lòng người vốn không thể nhẹ nhàng nổi. Nên cảnh có đẹp cách mấy cũng không thể làm cho con người ta dơi bớt đi u sầu. Đêm nay, sao nghe bâng khuân quá, ngẫm nghĩ mệnh đời sao quá đắng cay. Tháng nắng khô hạn chưa dứt, lòng dạ đã sớm đổi thay. Hôm qua còn thắm thiết dạ dạ dân dân, hôm nay đã trở mặt thành thù. Dòng đời cứ mãi ngửa nghiêng khiến cho cô phải quanh quẩn trong cơn mê không có hồi kết, ngỗ ngang. Cả một đêm cô tự tiếc thương cho phận hẩm hiu của mình. Đời người sang sông có mấy ai không mong đổ được bến trong. Nhưng phận cô đã như vậy, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận lấy nó. Trùng xương có khói dạng văng mờ. Cô cũng buộc phải dân tay tự tìm lối đi cho mình mong rằng, mong rằng con sáo sang sông sẽ tự biết tìm đường mà quay trở về. Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà đang rối rít chuẩn bị cho ngày đại hôn lần thứ hai của cậu chủ, Mỹ An lại đang ngồi rất lâu trước gương rồi ngắm nghía chính mình. Quần áo trang sức trên người cũng đã chỉnh chư, đáng lẽ bà Khải đã không cho cô được mặc đẹp và trang sức quý giá, Nhưng cũng may ông Khải đã xót thương nên dẫn cho cô những cái thứ cô đáng nhận, mặc dù đó là mượn chứ không phải là tài sản riêng của cô. Mỡ ơi, bà kêu mở trên nhà đó, mỡ chuẩn bị xong chưa mỡ. Tiếng con nụ bên ngoài khe khẽ nói vọng vào. Mỹ An nghe thấy thì đứng lên, nhìn lại cái áo dài gấm thiêu hoa màu xanh da trời đã chỉnh chu, Cô mới mở cửa bước ra ngoài, gương mặt ôn nhu hiền dịu thường ngày bây giờ đã nghiêm túc lạnh lùng, nhưng đáng thương đến lạ. Xong rồi, mình đi thôi. Cô nói ngắn gọn, rồi cùng con nụ đi ra gian nhà lớn. Ở đó, đã có ông bà Khải đang ngồi trên bàn giữa và thấy Đạt đang đứng trước bàn thờ, chờ cô đến để thắp nhang cho ông bà. Sau đó mới chia nhau ra trước dâu. Thấy Đạt dù không muốn cưới một người không quen biết như Thục Duyên, nhưng vì tiếc mai cậu không thể làm khác đi được. Mỹ An bước vào ngưỡng cửa, thấy Đạt quay sang nhìn cô mà ngơ ngẩn. Suốt thời gian qua, cô luôn tìm cách tránh mặt cậu. Hôm nay được nhìn kỹ cô trong bộ trang phục đẹp lại nhã nhặn như thế này. Bỗng nhiên cậu lại thấy thì ra cô vợ mình vẫn rất xinh đẹp như vậy, nhưng khí sắc này vẻ lạnh nhạt bất cần này cậu vẫn thấy xa lạ khó gần quá mỹ an đi đến ngang cậu đạt rồi nhận lấy chính nén hương từ tay cậu sau đó không nói câu nào cô quay sang bàn thờ rồi cúi lại thấy đạt cũng không nói gì mà phối hợp theo cô một cách đồng điệu ngày này vài tháng trước cả hai đã mang trên mình cùng một màu áo cùng cúi lại thắp hương trên gia tiên như thế này Nhưng ngày hôm nay, cả hai cũng cúi lạy cung kính dân hương tổ tiên gia phả, nhưng màu áo đã không trùng sắc, lòng dạ cũng đổi hướng xoay trận rồi. Tháp hương xong xuôi, cả hai đứng trước mặt ông bà Khải, rồi nghe sắp xếp từ hai vị trưởng bối. Ông Khải bây giờ mới lên tiếng cho quy trình đón giao hôm nay. Vì đây là ngày đại hôn của Thế Đạt, Có thể nói là chưa một nhà nào rước một lần tận hai con dâu. Vậy nên hôm nay ba má ở đây chia sẻ việc cho hai đứa con. thấy Đạt, theo như ý má còn, sau này Thục Duyên nó sẽ gánh giác việc thay cho ba má. Vậy nên nó sẽ là dâu trưởng trong nhà này. Hôm nay ba má và cả con sẽ đến nhà Thục Duyên để trước nói về đây. Tiếp theo đó là Mỹ An. Từ nay vị thế của con sẽ xếp sau Thục Duyên. Con sẽ là vợ hai. Điều này con cũng đã nói sẽ chấp nhận rồi. Ba cũng không có nói nhiều đến nữa. Hôm nay con sẽ cùng một vài họ hàng đến nhà tuyết mai đón dâu. Nó có thân phận vợ ba. Vì vậy, việc đón dâu cũng không cần rườm rà gì. Hôm nay là ngày đại cát đại hỷ. Cho nên ba má mong hai đứa hãy cố gắng giữ phận cho trọn hết hôm nay. Và sau này cũng sẽ hòa thuận với nhau như vậy. Vợ chồng ân ái nhiều năm, chứ không phải ngày một, ngày hai. Thấy đạt. Đối với người khác thì chỉ cần gánh trách nhiệm chỉ một Còn con bây giờ đã là có ba vợ Đồng nghĩa với việc trách nhiệm và nghĩa vụ của con Được nhân lên gấp ba lần Con nhớ phải dung đắp làm sao cho vẹn tròn Chớ dẫm phải bước chân của những kẻ Chỉ biết sủng một mà lạnh tới hai Con hiểu ý của ba nói không Thế đạt Dạ con hiểu ba Mong ba mái yên tâm Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với những gì con đã lựa chọn Mỹ An đứng đó mà từng cơn gió mưa thay nhau gây bão lớn trong tâm Nhưng bên ngoài, vẻ mặt cô vẫn kiên cường, không thay đổi Cô tỏ ra mình ổn, cô cúi đầu nhận việc rồi nói Con sẽ cố gắng làm được như ba má nói Vậy bây giờ mình xuất phát được chưa? Bà Khải nghe xong thì đứng lên Tiếp theo đó là ông Khải và mọi người bưng mâm quả cho hai bên nhà gái cũng đứng theo Được rồi, giờ lành cũng đã đến, mau xuất phát đi Ra đến cửa, thấy Đạt kéo tay Mỹ An lại. Cậu thật không thể chịu được thêm vẻ lạnh nhạt này của cô. Mỹ An, em không sao chứ? Anh thấy em mệt mỏi quá. Mỹ An nhìn thẳng vào mắt cậu, mà đôi môi đỏ cũng cong lên một đường sắc nét. Chồng mình đi cưới vợ, bản thân người làm vợ dù muốn dù không cũng buộc phải đi rước bản thân của mình về làm vợ của chồng mình. Cậu Đạt nghĩ coi, giúp em coi cảm giác đó nó có đau không? Mỹ An à, em đừng có nói vậy. Anh thật sự là dạng đất bất dĩ mà thôi. Cô lại cười hát ra một lần nữa, hay cho câu dạng bất đất dĩ. Nó có thể khiến một người khỏe mạnh chết tâm, vậy mà đối với cậu nó lại nhẹ nhàng như vậy sao? Em vì cậu mà ngọc nát đá tan, cậu lại vì chính mình mà dẫm thêm ngọc mà nghiền thêm đá, cậu chưa từng thương xót em sao cậu đạt. dứt câu Mỹ An cũng gạt tay cậu ra khỏi tay mình, rồi thẳng bước ra chiếc xe kéo đầu đoàn đón dâu. Thấy đạt trên tay cầm bó hoa cưới mà siết chặt đến mức sắp nát cả thân cầm. Trái tim của cậu bây giờ thật là rối lắm. Đột nhiên cậu phát hiện liệu cậu có còn thương cô như lúc trước không? Không, cậu không có câu trả lời vì nó cứ mơ hồ không có rõ nữa. Đoàn đón dâu cô Mỹ An đã đến trước ngôi nhà đang treo dây hỷ sự màu đỏ khắp lối ra vào trước cổng. Người dân dây quanh xem chuyện giống y như cảnh, ngày đó cô được nhà trai đón đi. Cảm xúc lân lân đó đầy ùa về khiến cho cô hổ thẹn vô cùng. Cô không hề hay biết, ở một phía xa kia, bà Lan đang ngậm người, đứng sau thân dừa lớn, lặng nhìn cô. Hơn ai hết trong cái chuyện này, bà cũng đau đớn không kém cạnh vì cô. Nhìn cô con gái bé bỉnh của mình và giờ mạnh mẽ đi đón vợ khác về cho chồng thì thử hỏi có mấy ai chịu được như cô chứ? Bà không dám xuất hiện ra đó cũng bởi bà hiểu con của mình. Trong lúc này, chỉ cần cô nhìn thấy bóng dáng của bà thôi là cô sẽ rủ bỏ hết mọi điều bộ coi trời bằng dung kia trời hòa khóc như một đứa trẻ. Dù rất muốn cô khóc hết ra cho dơi đi nỗi lòng, nhưng bà lại không muốn cô làm cái trò cười cho thiên hạ. Mỹ An dẫn đầu đoàn rước dâu vào trong nhà. Tuyết Mai được bà mối dẫn ra ngoài trong sự chúc phúc của mọi người. Không nhìn thấy thấy đạt, chắc Tuyết Mai cũng ngỡ ngàng lắm. Từ sâu trong đáy mắt của cô, từ sâu trong đáy mắt của Mai, cô có thể nhìn ra được. Mỹ An gượng gạo đi đến chỗ của Tuyết Mai cầm lấy tay cô dâu, khẽ áp gần sát mặt cô dâu. Mỹ... Khẽ áp gần sát mặt cô dâu, Mỹ An nhẹ giọng. Hôm nay cậu Đạt sẽ không tới, cậu ấy đang đi đón thêm một cô dâu khác rồi, chào mừng Mai đến với một thế giới mới. Nói rồi, Mỹ An mới đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Thuyết Mai đang ngớ người. Có lẽ Mai cũng như cô, khi nghe được tin đó cũng sẽ sốc như vậy thôi. Bà tư bên kia thấy không có chú trễ đến thì cũng nóng lòng lắm, nhưng mà nhà đang có quá nhiều khách khứa bà không có dám lớn tiếng hỏi chuyện. Chỉ nhận được vài cái nháy mắt của Thuyết Mai là bà đã im lặng, rồi làm lễ bái gia tiên sau đó đi về nhà trai. Ở bên kia, Thục Duyên đang cùng thấy Đạt vui vẻ hạnh phúc, thắp từng nén hương hình long phụng lên bàn thờ phượng. Bà Tâm cùng ông bà Khải ai nấy đều cười tít cả mắt. Xung quanh quan khách hai bên dòng họ, không ngừng cầu chúc cho đôi trai tài gái sắc được bách niên giai lão, bạc đầu nghĩa tương giao hôn lễ cùng trang sức ở nhà thước mai đơn giản sơ sài bao nhiêu thì bên nhà thục duyên quanh tráng phù trường bấy nhiêu xính lễ được nhà trai mang qua gồm giấy tờ của mười thửa ruộng hai cây vàng ta một bạc chẳng cùng mua ngàn trang sức quý giá từ vàng và đá quý bà tâm cũng cho cô con gái ruột của mình của hồi môn không kém cạnh là bao mọi người có mặt ở đó cứ thử nhìn sang những bộ trang sức bằng ngọc quý giá. Mọi người có mặt ở đó, cứ thử nhìn sang những bộ trang sức bằng ngọc trai quý giá trên người cô thì cũng đủ biết. Thấy Đạt tuy đây là lần đầu gặp mặt Thục Duyên, nhưng cũng không thể phủ nhận được Thục Duyên cũng xinh đẹp dịu dàng không kém gì Mỹ An và Tuyết Mai cả. Mới đầu cậu còn e dè không muốn đụng chạm quá nhiều với cô. Thế nhưng... Bà Khải đã đón trước được nên luôn kè theo để nhắc nhở cậu. Dần dần cậu cũng buông bỏ thân mình để dắt tay cô ra khỏi nhà gái trở về nhà mình. Đoàn rước dâu của Mỹ An về nhà trước, nhưng vì thân phận và vị thế của cả hai nên không được vào nhà. Cả cô và Tuyết Mai đều phải đứng chờ ở trước cổng, đợi ông bà Khải đón dâu quay về. Trong khi Tuyết Mai không cam tâm rồi hậm hực chửi khéo đủ kiểu, thì Mỹ An lại đứng đó nghiêm nghị không nói gì. Mỹ An, tại sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Cưới một lúc hai vợ, họ tưởng đây là thời vui chúa hay sao? Tuyết Mai lay người Mỹ An, rồi nói trong vẻ bức bối khó chịu. Còn Mỹ An vốn không muốn trả lời, nhưng bị lay mãi nên cô tiện miệng nói vài câu cho hợp lệ. Đó không phải là chuyện của tôi, tôi không có quan tâm. Không quan tâm sao được? đó cũng là chồng của An sao An bình tĩnh như không có nghe thấy vậy? Mỹ An bây giờ mới chịu quay sang nhìn Tuyết Mai rồi cười khinh bỉ. Mai còn biết đó là chồng tôi sao? Cô nói xong thì cả hai lại chìm vào im lặng. Tuyết Mai hiểu rõ ý tứ mà An vừa mới nói nên cô không có màn đối chấp nữa. Một lúc lâu sau, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng nơi ngõ vào nhà Mỹ An những tưởng đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý dẫn chảy. Nhưng nhìn thấy cái cảnh này, tim cô lại lần nữa quặng thắt, nước mắt không tự chủ cũng trưng trưng lên khóe mắt. Ở trước mặt cô là hình ảnh của một đôi trai tài gái sắc, họ cùng đồng bộ với nhau trong bộ đồ hỷ phục đỏ tươi. Nụ cười nhẹ nhàng êm ái đang xuất hiện trên mặt cậu cũng chính là nụ cười đã khiến cho cô say mê đắm đuối. Nhưng người bên cạnh cậu là ai? Đó có còn là cô không? Cô có còn cơ hội đứng cạnh cậu, được cậu che chở như trước không? Không, chắc chắn là không rồi. Khoảng trống kế cạnh cậu nay đã được những người khác lần lượt thay thế vào đó. Nơi đó không còn là của riêng cô nữa. Tất cả mọi người đều vào nhà lớn làm lễ, Còn Mỹ An lại lặng lẽ trốn xuống phòng mình dưới nhà bếp. Cô nhốt mình trong đó rồi buông bỏ hết lớp mặt giả dối kia. Cô cho mình cái quyền được khóc. Phải khóc cho ra hết những quang khúc trầm tư, vừa mới đóng cửa lại, cũng là lúc tấm lưng của cô trượt dài trên cánh cửa, ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cô miếu máu đến đỏ ửng, Nước mắt thi nhau trút xuống như mưa, đôi tay cũng giò đầu bức tay khó chịu vô cùng. Mọi người ngoài kia đều đang vui vẻ nâng ly rượu mừng. Chỉ có mỗi mình cô... Là âm thầm từ gậm nhắm nỗi đau đứt ruột đứt gan trong căn phòng nhỏ. Mợ ơi! Con là nụ này mở! Mở mở cửa cho con vô được không mở? Con nụ đi vòng quanh trên nhà lớn thì không thấy cô đâu. Thiết nghĩ cô sẽ chịu không có nổi khi thấy cảnh này nên đã dội đi tìm cô. Tìm khắp nơi trên nhà lớn cũng không thấy. Nó nghĩ ngay đến chắc cô đang tự nhốt mình trong phòng rồi. Chính vì vậy nó liền chạy đến phòng cô gõ cửa ngay. Lắng tai nghe tiếng thúc tích bên trong Nó cũng đủ hiểu Những suy đoán nãy giờ là đúng Mợ ơi Mợ đừng như vậy mợ Sáng giờ mợ đã làm rất tốt rồi Mợ hãy ráng hết hôm nay đi mợ Bà mà biết mợ như vậy á, Bà lại kiếm chuyện la mợ nữa đó mợ à. Trong nhà này mợ còn có con mà Có chuyện gì khó nói Mợ cho con vào trong đi rồi từ từ nói được không mợ Cô nghe con nụ nói nãy giờ Mà ngày càng không thể nín khóc được Đúng như kiểu ai đó càng an ủi Thì nỗi quất ức càng trào dâng lên như vậy Bỗng nhiên cô nghe con nụ im lặng Một tiếng bước chân khác hình như đang đi tới Cô bịt miệng để tránh phát ra tiếng đất Sau đó bên tai cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc Mỹ An, em sao rồi? Xin lỗi em, từ sáng đến bây giờ anh không có quan tâm đến em Nãy giờ không thấy em đâu, anh đã lo lắng À, em không sao chứ, em nói gì đi Được không? Cô nhắm nghiền mắt cho giọt nước mắt trong đó rơi rớt xuống hết. Quay người nhìn qua khe cửa, cô thấy Thế Đạt đang lo lắng nhìn vào trong phòng mình. Cô lại động lòng, cô lại không có giận được cậu. Vừa đưa tay muốn mở cửa ra, thì đằng sau cậu một người con gái khác đã bước tới. Anh Đạt, anh sao vậy? Em kêu anh ma mau đi xem chị An xem thế nào, anh lại đứng đây làm gì. Người vừa mới đến là Thục Duyên. Quá ra chính là Thục Duyên đã kêu cậu đi tìm Mỹ An. Mỹ An ở bên trong lại thêm một màn hụt hẫng, bàn tay vừa đưa lên đến cây gài cửa bây giờ đã rụt lại rồi giận đến run rẩy. "Dạ, thư mở cả." Con nù thấy Thục Duyên thì quanh tay chào hỏi, sau đó cũng chạy đi mất, thấy Đạt nghe cô hỏi xong rồi thẳng thừng trả lời lại ngay. Ừ, anh đang tìm Mỹ An đây. Cô ấy hình như không có được vui cho nên không có chịu ra gặp anh. Hử? Chị An ở đây sao? Ở đây là phòng củi mà. Em tưởng chị ấy phải ở trên nhà chính chứ. Ờ, chuyện này cũng rắc rối lắm. Từ từ thì em cũng hiểu thôi. Em xuống đây làm cái gì vậy? Sao con ở trên đợi anh? Em thấy anh đi lâu quá nên cũng muốn đi theo anh coi có giúp được cái gì không? Chị An đang giận anh. Vậy có cần em nói với chị vài tiếng không anh? Thấy Đạt nhìn lại vào phía phòng của Mỹ An... Song xui lại đặt tay lên vai của Thục Duyên. Có lẽ cô ấy cần thêm một chút thời gian để định tâm. Hay là chúng ta lên nhà trên tiếp khách đi. Sau đó anh sẽ quay lại đây để tìm cô ấy sau. Thục Duyên nhìn theo hướng cửa phòng, rồi ra vẻ luyến tiếc, vừa quay đi theo cậu vừa nói. Thôi, vậy mình lo cho hôn lễ trước, song xui sẽ quay lại xin lỗi với chị ấy nghe anh. Ừ, đi thôi em. Mỹ An thông qua khe cửa vừa nhỏ vừa hẹp, đã nhìn và nghe thấy hết đoạn phim mà hai người kia đã diễn. Lòng ngực của cô đau đến nỗi ngộp thở mà lại không thể làm gì. Sao lại như vậy? Sao cô lại vô dụng đến vậy? Sao lại không cố gắng thêm chút nữa để người mới không có dịp cười nhạo mình chứ? Khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc trời nhá nhem tối. Mỹ An vẫn ngồi thất thần dưới nền đất lạnh. Mọi người chắc giờ này đã tập trung lên nhà trên phục tùng cho mọi người trên đó ăn cơm tối. Dù biết mình không được yếu mềm như vậy, vì còn tiếp tục như vậy thì chỉ có nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ kẻ khác mà thôi. Nhưng người cô lại không có sức. Cô muốn mặc kệ tất cả rồi mẫn mẻ như sáng nay mà bước ra ngoài đối diện với tất cả cũng không thể. Quá ra đã biết trước ngày này sẽ đến nhanh chóng như vậy nhưng rõ ràng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được người đàn ông của mình đã không phải là duy nhất nữa. Anh Đạt, anh thực sự đã quên hết những đoạn tình cảm của chúng ta sao? Anh lại nỡ xé tan cuộc đời của em trong giây lát như vậy sao anh? Ở nhà trên, ông bà Khải đã ngồi vào bàn ăn, thấy Đạt đứng đối diện ông bà, hai bên còn có Thục Duyên và Tuyết Mai, dù cùng nhau rước về hai đứa con dâu, Nhưng ai nhìn thoạt qua cũng đủ biết mọi ưu ái ông bà đều dành cho Thục Duyên. Nhưng đổi lại, mọi sự quan tâm chuẩn mực, Thế Đạt là chỉ dành một mình tuyết mai mà thôi. Duyên à, còn đứng đó làm cái gì? Má qua đây ngồi với má nè con. Dạ má. Bà Khải thấy ai cũng đứng im ở đó nên bèn lên tiếng gọi Thục Duyên sang chỗ mình ngồi. Thục Duyên nhìn sang thấy Đạt cũng không thấy cậu có ý kiến gì nên cô cũng đi sang đó ngồi xuống. Bà Khải lại không có quan tâm đến sự có mặt của Tuyết Mai, nên thấy Đạt kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng với mình. Dạ, con mời ba má, mời cậu dùng cơm. Tuyết Mai chưa cầm đũa thì đã lên tiếng mời mọc. Bà Khải liếc xéo mai một cái sắc lẹm, rồi gấp thức ăn cho Thục Duyên. Còn mau ăn đi, kéo đồ ăn nó nguội hết đó. Ăn nhiều vào mới có sức khỏe xin cháu cho ba má ấm bồng nữa. Nhà này muốn cái gì cũng phải làm mới có được, chứ không phải dùng ba cái lời nói ngọt liệm là có thể mua chuộc được lòng người đâu. Nè, con ăn đi con. Ai nghe cũng biết những lời bà Khải nói là đang nhắc khéo tuyết mai. Thục Duyên cũng sợ, mới về làm dâu đã gây xích mích với chị em trong nhà, vậy nên cô gượng cười một cái rồi nhỏ giọng. Dạ, ba má ăn cơm đi, để con tự nhiên là được rồi, con mời ba má. Mời, mời anh, tôi mời em ba dùng cơm. Tuyết Mai thấy màn mẹ chồng cưng chiều nàng dâu vàng ở trước mắt mà sắp buồn ói đến nơi, cũng may là còn có cậu Đạt ở bên cạnh lo lắng gấp thức ăn cho cô, như vậy cũng xem như thể diện của cô cũng không thua kém gì ai kia. Dường như những cái mới mẻ được nhân đôi lên, thấy Đạt đã quên mất người cũ, ngồi ăn một hồi Cậu mới sực nhớ ra rồi nhìn quanh, thấy con nụ nó đang ở phía sau bà Khải phục vụ. Cậu liền buông đũa hỏi nhỏ nó. Nụ à, Mỹ An đâu sao không ai gọi cô ấy lên ăn cơm? Con nụ nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang bà Khải rồi sợ sệt ấp úng Dạ, dạ con... Bà Khải nghe vậy, bèn thay con nụ trả lời. Ui, thay kệ nó đi, khi nào nó đói thì nó tự khắc biết kiếm ăn à. Ở trong cái nhà này á đã lâu, bộ không có biết giờ giấc hay sao mà phải gọi tới gọi lui. còn lo ăn đi, thuộc dương nó mới vừa về đây còn lạ nước lạ cái, con không chăm sóc cho con bé đi, con con lo đến nó làm gì cho nó mệt. Mà nói vậy sao được, thôi mọi người ăn tiếp đi, con đi xuống xem cô ấy thế nào, cả ngày hôm nay cô ấy cũng không có ra ngoài được còn gì. Nói xong, cậu cũng đứng lên, tiếc mai nhìn thấy nên dội kéo tay cậu. Cậu không ăn thêm chút nữa sao? Cậu Đạt vỗ tay Tiết Mai yêu chiều Em cứ ngồi đây ăn đi. Sau đó ai vào phòng nấy mà nghỉ ngơi. Tối nay anh sẽ ở bên Mỹ An. anh nè, cậu Đạt. Anh Đạt. Tiết Mai vừa mới gọi xong là đến Thục Duyên gọi cậu. Thấy Đạt nhìn Thục Duyên không đáp lời mà chờ cô ta tự lên tiếng. Anh, tối nay anh không về phòng ngủ sao? Em rất sợ ban đêm phải ở một mình. huống hồ em chỉ mới dười về, về nhà anh thôi phải đâu Đạt à. Con làm vậy bà cũng thấy không có được. Con xem suy nghĩ lại cách sắp xếp đi. nhưng bà đã nói, bây giờ trách nhiệm của con đã nhận bà, chứ không phải đơn giản còn có một mình con An nữa. Ông Khải thấy không có ổn thỏa, lại lo bà Khải sẽ nổi giận, nên ông mới lên tiếng giải dây. Nhưng cậu lại nhớ đến buổi trưa nay, khi cậu nghe tiếng Mỹ An bật khóc ở bên trong, bây giờ lại không thấy cô đâu, khiến cậu lo lắng không ngừng. Cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, làm gì. Cậu chỉ biết bây giờ, cậu rất cần gặp Mỹ An. Không, Mai và Duyên, hai người ăn xong thì trò chuyện với ba má một chút, rồi vô phòng ngủ nghỉ đi. Khi nào anh quay lại anh sẽ tự biết mình nên làm cái gì. Đạt, Đạt à, Hơi, cái thằng này, nó muốn chọc tôi tức chết hay gì vậy? Bà Khải cố gọi theo, nhưng cậu đã đi khỏi. Tuyết Mai nhìn cậu bỏ đi dứt khoát mà lòng đầy đố kỵ. Từ trưa đến bây giờ không nghe cậu nhắc đến Mỹ An, thật không ngờ cậu vẫn luôn quan tâm đến Mỹ An như vậy. Thục Duyên bên kia nhìn thái độ của Tuyết Mai thì biết Tuyết Mai đang ấm ức lắm. Cô thì lại không, cũng bởi cô vừa mới đến đây, giữ lại một chút hình tượng đẹp đẽ cũng là việc nên làm. Thục Duyên gấp thức ăn thêm cho ông bà Khải, sau đó cười cười nói nói. Bà má ăn thêm đi. Sao, không có sao đâu. Anh Đạt sẽ biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm mà. Hôm nay em hai cũng mệt rồi, nên có anh Đạt vào an gũi có lẽ sẽ mau chóng tốt lên thôi. Bà Khải nghe vậy thì mát cái bụng. Đó, đúng là đứa có ăn có học đàng hoàng thì ứng xử cũng nhã nhặn chu đáo mà. Tuyết mai những tưởng sẽ chỉ có một mình Mỹ An là nhật cản trở. Không ngờ... Trong ngày đại hôn lại có thêm một nhân vật không có tầm thường này. Thật đúng là làm cô nổi điên mà. Thấy Đạt đi một mạch xuống đến phòng của Mỹ An rồi gõ cửa. Mỹ An, em đang làm cái gì trong đó vậy? Em mở cửa cho anh vô được không? Mỹ An vẫn ngồi ở ngay cửa. Cô nghe thấy giọng cậu thì nước mắt lại rơi Thấy Đạt ngoài kia nghe cô cứ im lặng nên càng nóng lòng hơn. Mỹ An, mở cửa cho anh đi Mỹ An! Mỹ An! Em cho anh vào trong có được không? Anh có chuyện muốn nói với em? Mỹ An hít một hơi cho ổn định tâm tình rồi ngẹn ngào. Cậu về phòng đi. Có gì sáng mai hắn nói? Không được. Anh có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ. Anh không có đợi được đến sáng mai đâu. Em ạ mở cửa cho anh đi. Mỹ An! Mỹ An à! Không phải cậu đã có người khác ở bên cùng tâm sự với cậu sao? Cậu còn đến tìm em làm cái gì nữa? Nghe cô nói mà cậu cũng xót xa lắm. Chuyện xảy ra đến mức này, cậu cũng khó xử chứ không có nhẹ nhõm gì. Đôi khi nhận được sự lạnh nhạt của cô, cậu cũng khó chịu chán ghét. Thế nhưng chấp niệm về cô, cậu vẫn mãi không có buông bỏ được. Em mở cửa cho anh đi. Anh chỉ nói với em vài câu rồi, rồi đi ra ngay. Mỹ An dù giận, vẫn không thể bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Cô lao đi nước mắt rồi gường đứng dậy. Sau hơn nửa ngày khóc ngớt mở cửa ra cô lại nhìn thấy gương mặt thân thương mà cô từng hết dạ hết lòng trung thủy cửa đã mở rồi đó cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi tôi còn ngủ nữa nhìn gương mặt cô hốc hác đôi môi tái nhợt ánh mắt thất thần khiến cho cậu không khỏi đau xót cậu bước nhanh vào trong hai tay đặt lên vai của cô lúc đầu cô còn né tránh đẩy cậu ra nhưng cậu kiên nhẫn dỗ dị Ghi ôm cô vào lòng Rồi mặt cho cô khóc Em khóc đi Nếu khóc có thể làm cho tâm hồn của em dịu lại Thì em cứ khóc đi Anh ở đây với em Anh không có đi đâu hết Nghe cậu nói Mỹ An lại yếu đuối Áp mặt vào người của cậu Mà khóc ròng bi thương Sao cậu lại như vậy chứ Cậu biết em thương cậu đến như nào không Cậu có biết cậu làm vậy Em đau lòng lắm không Đành rằng đàn ông nắm thêm tứ thiếp là chuyện thường tình Nhưng phụ nữ như em có mấy ai chấp nhận được chuyện trung trọng cơ chứ Em không chịu được Em cứ nghĩ đến cảnh cầu ân ái của người ta Là em lại không thở được nữa Cậu kia em phải làm sao đây Làm sao bây giờ Thấy Đạt siết chặt vòng tay cô cho cảm nhận được Cậu vẫn luôn ở bên mình Dìu cô đến giường ngồi xuống, kéo cô ra khỏi người mình rồi dịu giọng như trước. Anh biết em chịu nhiều quốc ức, nhưng thật sự anh cũng không thể làm gì khác hơn. Bây giờ anh chỉ biết bù đắp cho em bằng hết khả năng của mình. Mong em từ hôm nay đừng có gì chuyện này mà khóc nhiều như hôm nay nữa. Đêm nay anh sẽ ở đây với em. Đêm tần hôn anh lại ở với em. Anh chỉ muốn trong nhà này ai cũng sẽ hiểu gì thế của em trong lòng của anh. Không một ai dám kinh thường em. Em có hiểu không, anh vẫn luôn muốn những cái gì tốt đẹp nhất dành cho em mà. Vừa mới dứt câu, cậu liền tiến sát lại gần cô hơn. Nhẹ tay dán đi dài sợi tóc đang lò sò trước mặt cô. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu yêu chiều, Nhìn bờ môi không còn đỏ ửng như thường ngày, nhưng nó vẫn có ma lực khiến cho cậu muốn chiếm lấy ngay bây giờ. Một đêm đông buồn bã, ảm đạm, cứ tưởng sao phải cô quạnh một mình trong khuê phòng. Nào ngờ, niềm vui lại bất ngờ ở giây phút chót. Một mảng xuân xanh đã trốn nở, một cảnh ám dục đã dần thành. Trong căn phòng tân hôn đơn điệu với vài chữ hỷ dán trên tường, Tuyết Mai đang ngồi trên mép giường mà mắt cứ nhìn mãi ra cửa. Hồi nãy thấy Đạt đã nói đêm nay sẽ ở cùng với Mỹ An, nhưng cô vẫn không có cam tâm nên cứ thấp thỏm chờ hy vọng cậu sẽ quay lại. Nhưng trời đã dần chuyển sang khuya mà cậu thì mãi không thấy tâm hơi gì. Mới ngày đầu về đã như vậy, thì cô sao còn mặc mũi gì nữa? Cứ ngồi rồi lại đứng, hết chống cằm rồi lại đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn không chịu được, cô bèn lén đi ra ngoài rồi lần mò xuống nhà chứy. Không biết phòng của Mỹ An ở đâu nên đành xuống thẳng nhà bếp tìm con nụ. Đèn nhà bếp đã tắt hết, mọi thứ đã chìm vào im lặng có lẽ ai nấy đều đã ngủ tuyết mai dặn đèn lớn thêm một chút rồi rọi vào mùng xem con nụ ở đâu tìm được con nụ tuyết mai không tiếc tay đập mạnh vào người của nó nụ mày dậy mau cho ta biểu con nụ đang ngáy ngủ thì bỗng dưng chân bị đập mạnh nên bừng tỉnh ngồi dậy chui khỏi ra khỏi mùng con nụ đang ngáy ngủ thì bỗng dưng giật mình khi bị đập mạnh nên bừng tỉnh ngồi dậy chui ngay ra khỏi mùng Dạ, dạ, mợ ba, khuya rồi mở kiếm con có chuyện gì vậy mợ? Con nụ thất hồn kinh khi thấy Tuyết Mai nên dội hỏi nhanh. Tuyết Mai nhớ mày không ưa rồi gắt gỏng Mới có giờ này, mày làm gì ngủ như chết vậy? Mày đi xuống lẹ rồi dẫn tao qua phòng con an coi. Con nụ dụi mắt cho bớt cay rồi hỏi lại Tuyết Mai. Dạ, giờ này chắc mợ hai cũng ngủ rồi, mợ ba kiếm mợ hai có chuyện gì không? Ngày mai con nói lại cho sớm. Bụt một cái. tuyết Mai thẳng tay gõ bụt lên đầu con nụ một cái thiệt đau rồi nghiến răng. Chuyện của tao mà mày biểu tao phải nói ngay với mày à con kia? Mày không có dẫn tao đi lẹ, tao gõ cho bể đầu mày ra đó. Dạ, mỡ, mỡ, con không dám. Thôi, để con đưa mỡ đi. Con nụ dò đầu chỗ vừa mới bị gõ rồi lén lúc bĩm môi chửi thầm. Dù vậy, nó cũng không quên tuột xuống, mang dép rồi dẫn tuyết Mai đi dòng ngược lên trên. Quá ra, Phòng Mỹ An chỉ cách nhà trên một bức tường, vì nó ở hướng nhà dưới nên mới nói Mỹ An bị đưa xuống nhà dưới ở. Đi đến trước một căn phòng khá nhỏ, con nụ chỉ tay vào đó rồi nhỏ giọng. Dạ, đây là phòng có mở hai đó mở, không còn việc gì nữa, con đi xuống dưới nha. Con nụ định quay đi, thì bị thiết mai níu lại. Ê, khoan đã, ta đã cho mày đi chưa mà mày tự tác vậy, bây giờ mày gõ cửa đi. Sau đó kêu cậu Đạt ra ngoài, mày có chuyện muốn thưa. Đợi anh ấy ra, mày cứ nói mở ba gì sợ mà khóc một mình ở trong phòng không có chịu ngủ. Trong lúc mày đi kiểm tra đèn đút trong nhà thì vô tình nghe được nên chạy đến báo cho cậu. ta nói gì mà nhớ không? Con nụ nghe xong thì sợ sệt không dám nghe theo. Đã lâu rồi, cậu Đạt không có gần gũi Mỹ An. Được một hôm quan trọng như vậy thì cậu Đạt chịu đến đây chắc Mỹ An đang vui lắm. Con nụ tuy không có ruột ra máu mũ với Mỹ An Nhưng nó mến cô Nó cũng không có muốn phá hỏng Cái việc tốt của cô Nên đành thôi Thà là mình chịu trận Dạ hay là Thôi đi mợ Bây giờ đã phía rồi Cậu mợ bên trong chắc cũng đã ngủ Nếu con làm vậy có khi cậu Đạt đánh chết con đó mợ ba Hay là mợ ba về phòng ngủ trước đi Biết đâu chút nữa cậu Đạt tự về phòng Thì sao á mợ Ơ cái con này hay không Mày dám trả treo với tao hả Nói xong Miết Mai liền tay nhéo eo con nụ, khiến nó đau mà không dám la lớn, nó nhăn nhó rồi nắm tay cô lại cầu xin. "Con xin mợ mà, con xin mợ, mợ đừng có nhéo con, con đau lắm mà ơi." "Vậy thì bây giờ mày có chịu nghe tao không hả?" Con nụ dù đau nhưng vẫn cố chịu chứ không có muốn phản lại Mỹ An. "Dạ không, con không dám đâu mợ ba, mợ tha cho con. Mới đây mà mày đã coi cái lời tao nói là cái gì rồi hả? Mày muốn không có yên thân với tao đúng không? Được." Mày cứng đầu thì tao xử theo cái kiểu cứng đầu. Mở ba, mở làm gì vậy mở ba? Tiếc Mai nói xong, thì tự tay gõ cửa phòng Mỹ An, khiến con nụ nó há hốc miệng. Lần đầu không ai lên tiếng thì cô lại gõ thêm vài lần nữa. Đến khi giọng nói khẳng đục của cậu gian lên bên trong, Tiếc Mai mới hất mặt ra hiệu cho con nụ phải nói. Ai mà gõ cửa giờ này vậy? Dạ, dạ là con nè cậu Đạt. Con nụ ấp úng nói mà gặn ra từng chữ. tuyết mai liếc xéo nó một cái cảnh cáo, rồi nói nhỏ vào tai nó vài câu, sau đó mới dội dã chạy về phòng. Mày không nghe lời tao á, thì tao quyết sẽ không có để yên cho con an đâu. Tao thấy mày cũng binh giật nó lung lắm á. Nếu thương nó thì mày phải nghe lời của tao, không có thể mày đừng có hối hận. tuyết mai vừa đi khỏi, cũng là lúc cánh cửa kia mở ra. Cậu đạt nhìn con nụ mà hậm hực hỏi nó. Có chuyện gì vậy? Mày không biết bây giờ là nửa đêm rồi à? Mở hai đang ngủ ở trong đó. Lỡ mày làm mợ hai thức giấc thì làm sao? À, dạ con cũng không có cố ý đâu cậu. Chỉ là... Có chuyện gì mày nói ra luôn đi. Cái tật về dòng không có chịu bỏ à? Nghĩ đến những lời Tuyết Mai đã cảnh báo hồi nãy. Nó vẫn tin Tuyết Mai nói được làm được. Nên nó muốn tốt cho Mỹ An. Nó đành nghe theo Tuyết Mai. Dạ chuyện là vậy thưa cậu. Hồi nãy con đi kiểm tra đèn đốt trong nhà dou tình đi ngang qua phòng có mở ba con nghe tiếng động lạ nên mới ghé tai qua xem hình như mở ba đang khóc lung lắm cậu à. chắc là mở ba mới về nên lạ chỗ con không biết làm sao nên mới chạy qua đây báo với cậu mày nói mở ba đang khóc hả? Dạ đúng rồi đó cậu còn mở cả thì sao? Dạ mở cả thì con không nghe động tĩnh gì hết đó cậu à. thấy đạt nghe vậy liền ngẫm nghĩ nhớ ngày đó mỹ an ngày đầu ở đây cô cũng đã khóc Thấy Đạt lại động lòng trắc ẩn nên kêu con nụ. Thôi được rồi, mày mau về ngủ đi, để cậu qua đó với cô ấy. Mày nhớ, làm cái gì cũng cẩn thận nhẹ nhàng thôi, cho mọi hai ngủ đó nghe hôn. Dạ, con biết rồi cậu. Nói xong, thấy Đạt xoay lưng lại nhìn Mỹ An đang ngủ say trên giường, rồi yên tâm chỉnh lại quần áo rồi khỏi phòng. Đợi cậu đi khỏi, con nụ giúp cô đóng cửa phòng, sau đó nó đứng đó nhìn vào cánh cửa rất lâu mới hối lỗi. Mỡ hai ơi, con xin lỗi mỡ, con chỉ không muốn gặp mỡ, gặp thêm nhiều rắc rối thôi mỡ à. Cậu Đạt bước chậm về phòng của Tiết Mai, lúc đi ngang qua phòng của Thục Duyên, cậu cũng không quên ghé mắt qua nhìn một cái. Thấy cô đã yên bình say giấc nên khép cửa lại rồi sang phòng của Tiết Mai luôn. Không nghĩ là Thục Duyên dễ như vậy, mới về nhà chồng ngày đầu lại được thân phận là vợ cả mà không hề linh tiếng hay có chút ý tranh giành nào. Bây giờ còn dễ dàng say giấc Như thể đang ngủ ở nhà mình vậy Một vài suy nghĩ thoáng qua Trong đầu cậu Rồi thì cũng nhanh chóng qua đi Vì đôi chân đã đến trước cửa phòng Tuyết Mai Cậu không vào ngay Mà ghé sát tay vào cửa Cố tình muốn nghe động tĩnh ở bên trong Và đúng thật bên trong Đang vọng ra một vài tiếng thúc thích nhỏ lẻ Nhà tay kéo cửa Rồi bước vô Cậu thấy Tuyết Mai đang nằm xoay lưng về hướng cửa Cậu đi đến cạnh giường ngồi xuống tay đặt lên dai cô nhỏ giọng. Mai, sao em chưa ngủ? Nghe được tiếng cậu, Mai ngồi bật dậy, rồi vội lau đi gương mặt đang lem luốt nước mắt. Tại em không có ngủ được thôi, cậu nói đêm nay cậu sẽ ngủ bên Mỹ An mà, sao cậu về đây làm gì? Em đang nói lấy anh đó hả? Ờ, thì cả ngày hôm nay Mỹ An cô ấy đã cực rồi, lại còn không có ăn uống gì hết, anh qua đó an ủi cô ấy một chút cũng không có sao mà. Đúng rồi, Mây an của cậu thì cậu lo lắng như vậy. Em chỉ là người mới, người thừa của cậu, nên cậu đâu có cần quan tâm tới cảm giác của em, đúng không? Em nói cái gì vậy? Sao lại là người thừa? Thôi, em đừng có giận dỗi nữa. Đêm đầu tiên về nhà anh, mà anh để em một mình như vậy là anh sai. Thôi, bây giờ em nằm xuống đó đi. Bây giờ anh ở đây ngủ với em, không có đi đâu nữa hết, đó. có được không? Được thấy đạt xuống nước vỗ ngọt, tiếc mai đã thầm ân trong bụng nhưng vẫn không bỏ cái thói rào trước đón sau. Cậu ở đây, lỡ đâu ngày mai Mỹ An lại nói em quyến rũ cậu thì không có hay, thôi thì cậu quay về với nó đi, em nằm một mình lát nữa cũng ngủ được hả? Thấy Đạt không nói nữa, mà mệt mỏi nằm xuống cạnh Tuyết Mai. Cả ngày hôm nay đã mệt, giờ rồi còn xảy ra chuyện giường chiếu với Mỹ An như đã dắt kiệt sức của cậu rồi. Thấy Tuyết Mai còn người từ ra đó nhìn mình, Thấy Đạt kéo tay cô nằm xuống cạnh mình rồi nhàn nhã, "Em mau ngủ đi, đêm nay anh mệt rồi, chắc em không có khỏe gì mấy, em cứ ngủ sớm đi cho mau lấy sức." Cậu Đạt, đêm nay chúng ta chúng ta biết cô đang nhắc đến cái chuyện gì, cậu đều hiểu cả, nhưng không hiểu sao, giữa việc cảm thấy có lỗi và muốn cưứy tiếc mai dậy và giật đụng chạm thể xác với cô, thì hai cảm giác này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ cậu chưa quen với việc chung giường với người khác. Cũng có thể trong lòng của cậu giống không thể để ai vào được ngoại trừ Mỹ An. Tuyết Mai nằm sát bên cậu mà họng hực khó chịu. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu, cô lại càng bất bối thêm. Những tưởng đêm nay sẽ là một đêm để mọi dự liệu của cô được đơm qua kết trái. Ai ngờ, ban ngày lại hay tin cậu cưới song song hai vợ. Đêm đến lại phải lặng câm để cậu sang phòng kẻ khác ân ái. Đúng thật không còn cái điều gì nhục nhã hơn mà Nhưng không sao Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Chỉ cần cậu không có gần hai người phụ nữ kia Chỉ cần cô sinh được thằng cháu trai trước Thì còn lo gì gì thế nữa chứ Đến lúc đó cô muốn trời có trời Muốn đất có đất Không phải sao Suy nghĩ miên man Tính toán trăm đường Một lát rồi cũng mệt Tuyết mai cứ vậy Mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Ở căn phòng kế bên Thục duyên thính tay nghe được có người mở cửa phòng mình Nên mới làm bộ nhắm mắt Chứ thật ra cô cũng như Tuyết Mai Cũng nóng lòng khi đêm đầu về nhà Đã được người chồng nằm bên cạnh Chỉ là cô kính tiếng hơn Không thể hiện ra mặt như Tuyết Mai Càng không dạy mà ganh tị ra mặt Để ông bà Khải không có để vào mắt Cô là người kính tiếng Làm việc gì cũng thận trọng Vậy nên ngày còn dài Chuyện còn nhiều Thôi thì cô cứ để cho hai người bọn họ đấu đá với nhau trước đi đã. Dù gì cô cũng đã có bức tường dựa là bà Khải rồi còn gì. Sáng sớm hôm sau, Mỹ An giật mình thức dậy thì trời cũng chuẩn bị hừng đông. Lúc nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu. Nhớ lại chuyện đêm qua cô cùng với cậu Đạt mà mừng thầm lung lắm. Quá ra cậu vẫn để cô trong tâm, cậu vẫn luôn quan sát cô, yêu thương cô như vậy. Chuyện thì cũng đã dở lỡ hết cả rồi, cô cứ muốn thay đổi đi hay muốn cậu đạt chỉ riêng của mình thì cũng không có được nữa. Vậy thì thôi, cô cứ thuận theo con nước mà chèo, tới đâu hay tới đó. quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Một lần gặp là trăm năm tác giả tử ngôn. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại trong tập 6 của bộ truyện. Cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại.